Thờ dịp lực lượng tỉnh Trung Long Nguyệt còn có thể thi triển, chợt giơ tay lên bỗng nhiên chụp tới mặt nước. hắn vớt không phải đoá hoa sen lớn mà là hồn của mình cùng đội trưởng. Nháy mắt tiếp theo, bên ngoài đóa hoa sen lớn, một đại thủy thủ huyện hóa lấy lực lượng vô cùng lớn, dường như là tinh hà biến thành phóng tới đoá hoa sen. Một khắc đụng chạm cùng đại thủ rung động, hoa sen lục sắc lập tức lé lên tia sáng. Nhưng cuối cùng hiển nhiên tỉnh Trung Lao Nguyệt là lực lượng hư ảo, tính chất kỳ lạ và đặc biệt. Nhất là sau khi hứa thanh tu hành tỉnh Trung Lao Nguyệt đã hình thành trong đầu một nguồn vị cách tất nhiên là cường hãn. Vì vậy đại thủ hư ảo oanh một tiếng xuyên thấu hoa sen lớn vươn vào trong. Đã rơi vào không trung bên trong hoa sen hóa thành nước trước mắt, chụp tới phía trước, đã trộp tới thần hồn của hứa thanh cùng đội trưởng trong lòng bàn tay, chợt thu hồi ra phía ngoài. Mặt thầy hứa thanh dùng loại phương pháp không thể tưởng tượng nổi như thế, sắp thoát khốn mà ra. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hư lạnh truyền đến, nương theo vô số cánh hoa xuất hiện từ hư vô hạ xuống cánh tay tỉnh Trung Lao Nguyệt của hứa thanh. Tiếng hư lạnh là thanh niên họ phong, cánh hoa là lan sao. Thần sắc hành người đều có ngoài ý muốn và ngưng trọng. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ hứa thanh còn có thể dùng loại thủ đoạn không thể tưởng tượng như vậy. Vì vậy trong chốc lát thanh niên họ phong vung tay, phong bạo nổ vang lại hóa thành một con khổng tức ngũ sắc bổ nhào về tay tỉnh Trung Lao Nguyệt của hứa thanh. Cánh hoa của Lan dao cũng vào thời khắc này hội tụ hình thành một thanh kiếm, kiếm là một cái chém ra. Trong mắt đại thủ hứa thanh run rẩy xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, dường như không cách nào tiếp tục kiên trì. Nguy cơ trước mắt, trong lòng bàn tay truyền ra một tiếng gào thét bất cứ giá nào. Thần hồn đội trưởng từ trong sông lên mà ra, phun ra thân thể rồi nháy mắt rung hợp. Tiểu sư đệ, mặc kệ ta, ngươi đi mau, mau đi báo cho sư môn biết. Trong lúc nói, trong mắt đội trưởng lộ ra ý tứ quyết tử, hiện ra thái độ liều lĩnh, Vươn hai tay, ánh sáng màu lam rực rỡ cùng vô số miễn trùng ầm ầm bộc phát ra phía ngoài, phối hợp với xương sống lưng cùng với xương cốt màu lam, lại tạo thành một đạo bích chứng hình người, ngăn cản khổng tức ngũ sắc, Cùng với kiếm đang chém đến Đại sư Huynh Thần sắc hứa thanh bi vẫn Phối hợp nổi giận cầm lên một tiếng Nhưng cuối cùng hiển nhiên bất đắc dĩ Chỉ có thể mượn nhờ thời cơ đội trưởng ngăn cản Đại thủ hư ảo chợt thu lại Cầm lấy chính là linh hồn thoát khốn mà ra Sau một thác bên ngoài hoa sen lục sắc Đại thủ hư ảo tiêu tán Hồn hứa thanh xuất hiện Phun ra thân thể Sau đó hồn hờ thân hợp nhất Quay người điền muốn chạy trốn Nhưng vào lúc này, giọng nói băng hàn từ bên trong đó hoa sen lớn truyền ra. Nếu như ngươi đi, đại sư huynh của ngươi chắc chắn thần hồn câu diệt. y chính vì ngươi mới như vậy. Theo thanh âm truyền đến, hoa sen lục sắc lập tức biến thành trong suốt lộ ra lan dao cùng với thanh niên họ phong trong đó. Mà thân thể đội trưởng giờ phút này chính là bị thanh niên họ phong chụp cổ. Hai mắt khép kín không đúc nhích, một bộ hôn mê bất tỉnh. Thân thể càng là bại điệt, nhiều chỗ bộ vị máu thịt mơ hồ, hiển nhiên thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Thanh nhìn đến đây, trong mắt lộ ra bi vẫn, càng có một chút tuyệt vọng. Lúc này thần quyền sáng long lánh ngoài thân thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn từ nguyệt bay đen, minh phỉ biến ảo, lực lượng vận rủi bốc lên. Không chỉ như thế, đế kiếm trong cơ thể cũng vang lên tiếng kiếm minh, bị đế hồn thiên đạo cầm chặt. Mặc dù không có kiếm ảnh kinh khủng như một trận đánh cùng viêm huyền tử biến ảo ra ngoài, nhưng cũng là một bộ dáng muốn hoàn toàn điều mạng. Đại huyền thiên giáp cũng tràn ra ánh sáng chói mắt, hứa thanh dùng hành động biểu đạt, tha chiến một trận toái diệt, cũng muốn kiên trì. Đồng thời mấy văn quỳnh ngô xuất hiện, từng cái tản mát ra ý tự bạo. Thái độ là trả bất cứ giá nào thế này, khiến cho đáy lòng thanh niên họ phong cùng lan dao cũng dần âm trầm. Một trận chiến cho tới bây giờ, mặc dù bọn họ có nhiều thủ đoạn, nhưng hai người vốn bằng mặt không bằng lòng đều có đề phòng lẫn nhau, cho nên không dám tùy tiện vận dụng. Mà tên nhân tộc trước mắt tuy là quy hư, nhưng thủ đoạn hiện ra kinh người. Đại thủ hư ảo vừa rồi càng ẩn chứa đạo ẩn, không phải chuyện đùa. Cho nên, như muốn vây gốn, cũng không phải nhẹ nhõm. Nhất là bây giờ, trên người đối phương, cái trùng khí tức thần linh rất là đáng sợ. rất có thể là con đòn sát thủ cuối cùng còn có kiếm ý thanh niên họ phong cùng lan dao đều cảm nhận được một tia khí tức của đại đế bên trong trong cơ thể hắn có đế kiếm hô hấp hai người có chút rồn rập đáy lòng càng âm trầm lấy lịch duyệt bọn họ lập tức đoán được giờ khắc này hứa thanh thể hiện ra chiến lực nếu còn muốn chấn áp sẽ tồn tại mạo hiểm bị trọng thương mà hai người bọn họ ai trọng thương thì khó mà nói Kể từ đó kiêng kỵ dâng lên, việc này cũng có chút khó xử lý. Bọn họ không thể thả hứa thanh rời khỏi, cũng rất khó vây khốn hắn, nhưng muốn giết lại không thể giết, thế khó xử, đâm lao, phải theo lao. Cũng may, Đại La Thánh Cấm đã bắt giữ sư huynh của đối phương. Nhưng dù là như vậy, vẫn là một cái kết quả nan dài. Đáy lòng của thanh niên họ phong tối tăm phiền muộn, ánh mắt chớp động bất định, lan dao bên cạnh càn quét hứa thanh vài lần. Sau đó bỗng nhiên mở miệng Vị đạo hữu này Đánh đến bây giờ ngươi đã biết được thực lực của chúng ta Chúng ta đã thấy bản lĩnh của ngươi Bây giờ đại sư huynh của ngươi trong tay chúng ta Và lại chúng ta hoàn toàn chính xác Không thể thả ngươi rời khỏi Thay bằng rằng con như vậy không bằng Ngươi cũng tới tham gia sự tình Cùng với chúng ta đang mưu đồ Về phần đại sư huynh của ngươi Sự tình vừa kết thúc Chúng ta sẽ trả cho ngươi lan dao nói tới đó thả chậm tốc độ giọng nói rất nhẹ nhưng lời nói ra lại kinh người khiến cho thần sắc của thanh niên họ phong cùng hứa thanh đều biến hóa thanh niên họ phong hầu như lập tức mở miệng việc này không thể nào ha chẳng lẽ phong đạo hữu có những phương pháp khác tốt hơn hay là vẫn có tự tin có thể không tổn hao gì đánh chết người trước mắt nếu như ngươi có thể tiểu muội ngược lại không có ý kiến lan giao cười khẽ một bộ cười nói tự nhiên Hứa Thanh không nói một lời, ánh mắt chớp động. Thanh niên họ Phong nghe vậy do dự, đáy lòng nổi lên vô số suy nghĩ. Nhưng mặc kệ thế nào cả cũng phải thừa nhận lời của Lan Giao đích xác là phương pháp phù hợp nhất để phá giải thế cục trước mắt. Có thể nói gần như hoàn mỹ giải quyết xong tất cả các vấn đề. Bọn họ kiêng kỵ đòn sát thủ của Hứa Thanh lại lo lắng Hứa Thanh rời khỏi. Nhưng lại không thể đơn giản vây khốn hắn, cũng rất khó không tổn hao gì đánh chết. Kể từ đó kéo hắn gia nhập vào cùng, có thể hóa giải cục diện bế tắc bây giờ. Về phần sự tình, phía sau tự nhiên có thể tùy cơ ứng biến. Duy chỉ có thể cho gã lo lắng là hoài nghi hành động của Lan dao lần này có lẽ tồn tại tâm tư khác. Nhưng bây giờ cũng không có phương pháp tốt hơn. Mặt khác quan trọng nhất là đại sư huynh của tiểu tử nhân tộc đang nằm trong tay mình. Như vậy quên chủ động ở ngay trên thân. Sau khi suy tư, vẻ âm trầm trên mặt thanh niên họ Phong đột nhiên biến mất Nở nụ cười Lan đạo hữu nói có chút đạo lý Lấy chiến lược người này hoàn toàn chính xác Là có tư cách tham gia cùng chúng ta Thế nào vị đạo hữu nhân tộc này Có bằng lòng tham dự hay không Đây chính là một trận thiên đại tạo hóa Nói xong hã hơi nhéo nhéo Cổ nhị ngưu trong tay Thân thể nhị ngưu run lên Nhăn mày lại Giống như trong hôn mê Cũng có thể cảm thụ đau đớn Hứa thanh quét mắt nhìn đội trưởng Nếu không phải rất có lòng tin với hành động của đội trưởng và lại quá mức rõ tính tình đối phương, giờ phút này hắn thực sự sẽ cho rằng đội trưởng sống chết khó đoán. Nhưng mà đó là suy nghĩ dưới đáy lòng, trên mặt tự nhiên sẽ không lộ ra chút nào. Mà tình huống bây giờ, hứa thanh cười lạnh nhưng trên mặt lại ra phải khó coi, không muốn tham dự nhưng bởi vì cố kỵ đồng môn sinh tử, sợ ném chuột vỡ đồ. ta nói biết sau khi chuyện thành công hai người các ngươi sẽ đúng hẹn phóng thích đại sư huynh của ta hay không hứa thanh trầm thấp mở miệng cái này đơn giản phong đạo hữu là lập cái tâm thề không phải là được rồi sao lan giao nhìn về phía thanh niên họ phong thanh niên họ phong trầm ngâm không biết suy nghĩ thế nào mà thực sự nhẹ gật đầu lập cái tâm thề ngay trước mặt hứa thanh một khi làm trái phải chịu cắn trả ảnh hưởng không nhỏ bậc đời thề này có đủ độ tin tưởng nhất định Chỉ chờ hứa thanh đồng ý sẽ có thể hiệu quả. Nhưng mà hứa thanh vẫn do dự. Làm sao? Ờ, ta biết phải chăng các ngươi có những biện pháp khác... Có thể tránh đi tâm thề bị cán trả? Lan dao nhíu mày. Thanh niên họ phong cũng là như thế... Nhưng lại không có gì ngoài ý muốn. Muốn đối với câu hỏi của hứa thanh... Trái lại nếu như đối phương thực sự đơn giản sẽ tin... Như vậy gã mới phát giác được không bình thường. Dẫu sao nếu đổi gã là đối phương... Đối mặt với việc này cũng sẽ như thế Nhưng trên mặt tự nhân lộ ra nét không vui Hừ lạnh một tiếng <cười> Người không nên quá mức Chúng ta đã lùi bước rồi Người nếu vẫn còn như vậy Thì chớ trách chúng ta trước tiên giết chết đại sư huynh của ngươi. Vậy phần ngươi nếu không phải ta không muốn bị thương Làm sao có thể cùng một đường Nhưng nếu như ngươi tiếp tục được một tấc Lại muốn tiến một thước Thì không được Cho dù có cắn trả Trả giá Ta nhất định cũng phải trả ngươi Giọng nói của thanh niên họ phong âm lãnh, Lại giống như xuất hiện sát ý Lan dao không nói chuyện Nhưng trong mắt đồng dạng ẩn chứa băng hàn Biểu thị thái độ Hứa thanh trầm mặc, Sau một lúc lâu chậm rãi gật đầu Mở miệng Tâm thề như thế cũng được Nhưng không biết hai vị đạo hữu lần này mưu tính cái gì Ngay hứa thanh nhận tâm thề, Thần sắc thanh niên họ phong hòa hoãn một chút Lan dao cũng nở nụ cười Tốt rồi Mọi người nói đến đây chẳng khác nào là người một nhà, còn không biết tục danh của vị đạo hữu này. Viêm huyền tử, hứa thanh nhàn nhạt mở miệng. Viêm huyền tử đạo hữu, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng chúng ta vừa đi về phía trước, vừa nói chuyện. Đôi mắt lan dao lưu chuyển, cười nhẹ mở miệng. Hứa thanh gật đầu thở nhẹ. Rất nhanh ba người hóa thành ba đạo cầu vòng bay về nơi chân trời phía xa. nhưng mà mỗi người đều cách nhau một chút phạm vi. Trên đường Lan Giao cũng truyền lời tới Hứa Thanh, cáo chi thứ bọn họ toan tính. Về phần bên trong có mấy phần thật giả, mỗi người một ý. Chứ như vậy sau mấy ngày, ba người tới chỗ hạp cốc ở phía tây nam của Liêu Biển quận. Hạp cốc nơi đây cực lớn, như một cái vết thương trên đại địa, bên trong là một mảng đen nhánh giống như sâu không lường được. Càng có sương mù chảy xuôi bên trong, dị chất bốn phía nồng đậm vạn vật héo rũ thi thoảng còn có một chút tiếng kêu kỳ quái thê lương khiếp tâm hồn người truyền khắp trong hạp cốc đứng trên hạp cốc thanh niên họ phong cầm theo nhị ngưu như trước đoạn đường này gã chưa từng buông ra chút nào giờ phút này chú ý đến trong hạp cốc trong mắt có kích động chợt lóe lên chính là chỗ này lan dao đi ra vài bước đứng ở biên giới hạp cốc tương tự cúi đầu nhìn lại Về phần hứa thanh, cách hai người ngoài mười trượng nhìn qua hộp cốc, đáy lòng hiện lên mưu đồ hai vị này, nói ở trên đường. Liêu huyền dịch Hứa thanh thì thào trong đáy lòng, cho đến thời điểm này hắn chưa từng nghe qua vật ấy, mà dựa theo hai người lan giao, liêu huyền dịch chính là chỗ tinh hoa của cây liêu huyền. Trước khi tàn triện thần linh chưa đến thì nó chính là trí bảo, hiệu quả vượt xa liêu huyền quả, càng là thánh vật của liêu huyền tộc. Năm đó liêu huyền tộc xây dựng cung điện ẩn nấp dưới mặt đất của cây liêu huyền, tập hợp toàn bộ rễ cây hình thành một chỗ liêu huyền trì. Liêu huyền trì cách mỗi trăm năm sẽ được mở ra một lần, sẽ bị lấy đi toàn bộ liêu huyền dịch bên trong, nhưng thật ra số lượng cũng không nhiều, chỉ mấy trăm giọt. Mà công hiệu dịch thể so với đó cũng tương tự như liêu huyền quả, nhưng hiệu quả vượt hơn trăm lần, có thể phụ trợ người ta lúc cả ngộ phát tắc, đạt tới trình độ bất khả tư nghị. Trước kia dù là một giọt cũng cần trả giá đại giới cực lớn mới có thể thu được. Bây giờ theo cây Điêu Huyền mất đi, càng là thưa thớt. Thật ra Liêu Huyền quận đã từng thừa thái Điêu Huyền quả. Trong lúc hứa thanh thì thào, giọng nói của Lan Giao đại truyền đến. Nếu không phải phong đậu hữu cho ta xem, cổ giản huyết mạch truyền thừa, ta quả thực không thể tin rằng trí bảo nọ vẫn còn tồn tại. Thanh niên họ phong bình tĩnh mở miệng. Năm đó trước khi điêu huyền nhất mạch rời khỏi vọng cổ, chính xác là đã thu hết toàn bộ nước ao và lại hủy cây này, khiến điêu huyền quả cùng điêu huyền dịch bị tuyệt diệt khỏi vọng cổ. Chỉ lấy thân cảnh chuẩn bị gieo xuống ở thánh địa. Nhưng cây điêu huyền trồng ở thánh địa thất bại, cây này rời khỏi vọng cổ lại không thể sống. Từ đó về sau theo thánh tổ của Liêu huyền ngoài ý muốn vẫn lạc, Liêu huyền thánh địa cũng bởi vậy sụp đổ, bị các phương chia cắt. Mà ta tư cách là có nửa dòng máu điêu huyền Đi theo tổ phụ may mắn tránh được kiếp nạn đó, lại bởi vì huyết mạch va vũ kích phát cho nên mới tới ma vũ thánh địa. Nhưng mà không ai biết nhất mạch tổ tiên của ta chính là người phụ trách chấp hành tuyệt diệt cây này. Năm đó lão nhân ra thừa dịp loạn lạc trong lúc thi hành nhiệm vụ bí mật lưu lại một đoạn không có diệt đi. Làm như vậy là để có một ngành nhất mạch trở về cũng có nội tình thuộc về bản thân, đồng thời trước khi tạo hóa đã truyền bí mật đời này xuống. Đến bây giờ... chỉ có mình ta biết được hứa thanh giữ im lặng nghe lời hai người nói chuyện với nhau đáy lòng phân tích thật trả lời này lan ra thì nhẹ gật đầu trong mắt lộ ra một tia chờ mong liêu huyền dịch tầm thường thì cũng đành nhưng ta hứng thú với khả năng xuất hiện liêu huyền thánh thể theo như đời phong đạo hữu thanh niên họ phong nở nụ cười khả năng đại khái sẽ xuất hiện Dẫu sao đã vài vạn năm trôi qua, nơi tổ tiên che giấu một đoạn dễ cây đệ vô cùng bí ẩn, cho nên trừ phi trong lúc này xuất hiện ngoài ý muốn không thể dự đoán, nếu không khả năng đại khái tích lũy rất nhiều liêu huyền dịch, mà sau khi lắng động đến một mức độ, tự nhiên sẽ trở thành liêu huyền thánh thể. Ánh mắt hứa thanh ngưng tụ, mà nói đến đây ánh mắt của thanh niên họp phong quét qua hứa thanh tiếp tục nhìn về phía lan sao. Một hồi vào phía dưới, lúc ta thi pháp phá vỡ cấm chế, sẽ phải dựa vào lan đạo hữu hộ pháp vì ta rồi. Mặt khác, sau khi chuyện thành công ước định người đáp ứng, ta chớ có đổi ý. Lan dao cười một cái, bỗng chốc bị gió thổi bay sợi tóc thản nhiên mở miệng. Phong đạo hữu yên tâm, người ta tìm hợp tác không phải vì món đồ của phu quân ta sao. Việc ta đáp ứng sẽ không đổi ý. Thanh niên họ phong gật đầu không lên tiếng nữa, vung tay phải đên. một cỗ uy áp đáng sợ lập tức tản ra hóa thành một con khổng tước ngũ sắc bay về hạp cốc trong hạp cốc lập tức nổ vang từng mảnh khói đen cuộn trào lên khuếch tán lộ ra một lối đi thanh niên họ phong ngoái người một cái đi thẳng đến thông đạo nháy mắt chui vào trong đó viêm huyền tử đạo hữu mời đôi mắt đẹp của lan dao nhìn tới trên người hứa thanh hứa thanh không nói một lời tiến về trước một bước Đồng dạng vào trong con đường sương mù mờ mật mở ra Sau mấy cái lập lè Đã không thấy tùng tích Mắt thấy hứa thanh cẩn thận như vậy Ánh mắt lan dao chớp lên Giống như tùy ý quét qua phương xa Tiếp theo liên tục bước khẽ tiến vào thông đạo Ba người biến mất Không lâu sau thông đạo nơi đây Bị sương mù chung quanh nhồi vào Hết thảy khôi phục như thường Duy chỉ có một tiếng cào thét thê lương trong sương mù Thoáng cái mãnh liệt. Nhưng rất nhanh lại yên lặng không phát ra khí tức, ngăn cách hết thảy Cho đến sau mấy canh giờ, ngoài học cốc có một thân ảnh yên lặng từ chân trời đi tới. Đó là một nữ tử. Tớ mạo của nàng trông tuyệt mỹ mà dịu dàng, và lại da trắng vô cùng. Sau dáng người uyển chuyển, có một đôi cánh bạc. Về phần quần áo cũng giống hai người họ Phong và Lan, đều là huyền bào theo kim, khiến cho tiên tư càng thêm nhẹ nhàng.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 Nữ tử chính là Nguyệt Đông, nguyên bản tổng nhau phủ xuống với thanh niên họ Phong và Lan Giao. Giờ phút này trong chớp mắt bước đi một bước đến, trực tiếp tiến vào trong hạp cốc đầy sương mù mà không thấy tung tích. Bọn ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Đối với thanh niên họ Phong và Lan Giao, hình như chim sẻ chính là nữ tử tên Nguyệt Đông. Mà giờ khắc này trong hạp cốc liêu huyền quận, sương mù bốc lên kịch liệt, trong đó không ngừng nổ vang, Từng tiếng bén nhọn và tiếng huyết xuyên thấu sương mù, ẩn chứa thuê lương cùng hung tàn. Cho đến một lúc lâu sau, tiếng vật nặng liên tiếp rơi xuống truyền ra. Một cỗ gió lốc đột nhiên bộc phát từ dưới đáy hạp cốc. Sương mù dưới đáy hạp cốc lật nữa bị xé nứt như có bàn tay vô hình vẩy tung bên trong, khiến cho sương mù nồng đậm nơi đây bay hết lên trên. Lộ ra một mặt đáy cốc bị sương mù bao phủ. Đó là một mảng phế tích cực lớn. Bên trong phế tích là rất nhiều kiến trúc tạo thành hình phong cách cổ xưa, dù là tháp cao hay là đường đi vào nhà dân, chỗ nào cũng có. Chuẩn xác mà nói đây là một cái thành trì cỡ nhỏ. Có thể tưởng tượng nơi đây nhất định đã từng có rất nhiều sinh linh sinh sống. Nhưng bây giờ hơn phân nửa kiến trúc nơi đây đều đã sụp xuống, rất ít nơi còn bảo tồn nguyên vẹn, đồng thời dấu vết bị dị chất xâm nhập cũng rất rõ ràng. Mà không có cố thi hài cổ xưa nào, Chỉ có trên trăm thi thể quái điểu, hai đầu với máu tươi chảy xuôi tán lạc bên trong vế tích. Còn có mấy con còn chưa hoàn toàn tử vong, đang vùng vẫy, phát ra tiếng kêu. Sau đó một thân ảnh từ trong sương mù xông lên mà ra, rơi vào trong mảnh vế tích này, đứng trên nhờ một quái điểu đang vùng vẫy. Một khác đạp xuống dưới, thân thể con quái điểu oanh một tiếng trực tiếp thành đống máu thịt mơ hồ. Người nọ chính là thanh niên họ Phong. Sau đó có hai thân ảnh tương tự banh nhanh phía sau, nháy mắt hạ xuống, là Lan Dao cùng Hứa Thanh. Nhìn qua phế tích bốn phía, thân sắc bên ngoài Hứa Thanh như thường, vừa âm thầm cảnh giác hơn, đưa tầm mắt lướt qua bốn phương, sau đó quan sát đội trưởng trong tay thanh niên họ phong. Đội trưởng vẫn hôn mê bất tỉnh như trước. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn những cỗ thi hài quái điều. Lúc đầu ba người bọn họ đi trong sương mù coi như thuận lợi. Nhưng rất nhanh đã gặp phải tập kích Mà những thứ tập kích bọn họ dường như Có thể dung hợp bản thân cùng sương mù Ở giữa hư và thực Có phần hơi khó chơi Hứa thanh cũng không cần toàn lực ứng phó Nhưng hiển nhiên thanh niên họ phong Càng thêm nóng vội Lấy ra quạt lông ngũ sắc quạt vung ra Trực tiếp bức hơn phân nửa thứ tập kích Bọn họ lộ ra thân hình Và lại cũng giết chết không ít con máu thịt mơ hồ Sau đó Lan Giao Cũng ra tay Hứa thanh ở bên hiệp trợ Lại đánh chết trên trăm con Mới lao ra khỏi sương mù Thứ tập kích bọn họ chính là những con quái điểu nọ Thế giới này vừa dơ bẩn Đồng thời cũng đúng là nguy hiểm trùng trùng đẹp đẹp Ma tức tầm thường sau khi bị khí tức thần đinh xâm nhập Vậy mà lại dị biến thành bộ ráng như vậy Thanh niên họ phong âm trầm mở miệng Lan đã hữu khả năng lộ trình tiếp theo Xuất hiện không ít thú vật cùng lại Nếu như ngươi vẫn như vừa rồi Sợ là chuyện này chúng ta sẽ bị kéo ra rất dài Đến lúc đó, sợ là có những biến cố khác xuất hiện. Nói đến đây, thanh niên họ phong nhìn về hứa thanh. Mặt khác viêm huyền tử đạo hữu, nếu như ta thủy chung sông lên phía trước gặp phải một chút tổn hại khó dây dưa, có thể sẽ khó bảo toàn không lấy đại sư huynh của ngươi làm tấm thuẫn. Hứa thanh nghe vậy trong mắt lóe lên hàn mang, nhìn chăm chăm thanh niên họ phong rồi chậm rãi mở miệng. Tại hà không ngại tiếp tục chiến một trận sinh tử như lúc trước cùng ngươi ở trong đây. Thay nên họ phong nheo mắt lại lập tức tản ra hàn ý bao phủ bốn phương. Đồng thời bàn tay bắt cổ đội trưởng càng dùng thêm sức. Mà đội trưởng hai chân run rẩy vẻ mặt thống khổ. Sắc mặt hứa thanh càng thêm khó coi. Làn dao chú ý tới địch ý giữa hai người, khẽ cười một tiếng, cất bước đi tới giữa. Tốt rồi viêm huyền tử đạo hữu, lúc trước ngươi thực sự không có xuất lực, phong đạo hữu bất mãn cũng là hợp lý. Nhưng mà Phong Đạo Hữu, nếu như ngươi đã lựa chọn hợp tác, ngươi cũng không nên cứ luôn đắn đò như vậy. Bây giờ nếu đoạn đường tiếp theo vẫn khó dây dưa, vậy thì chúng ta đồng loạt ra tay, nếu không thì mỗi người ra tay một lần. Thanh niên họ Phong nghe vậy hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái bay về phía trước. Nhưng bàn tay nắm cổ đội trưởng, nới lỏng một chút, hai chân đội trưởng cũng không tiếp tục run rẩy Hứa thanh nhìn qua bóng lưng thanh niên họ Phong không nói chuyện. Lan Giao đợi thâm ý nhìn Hứa Thanh. Đi thôi, viêm hiền tử đạo hữu. Hứa Thanh hiểu rõ hai người bọn họ không thể để hắn đi sau cùng. Lúc trước trong sương mù cũng là như thế, cho nên chập mặt cất bước bay về trước. Cứ như vậy ba người một đường lấy thanh niên họ Phong cầm đầu, bay nhanh phía trên thành trì phế tích. Nhưng mà vẫn cố ý cách nhau mấy trăm trượng, nhất là thanh niên họ Phong càng là cách ngoài ngàn trượng. Theo đi về phía trước, tòa thành trì phế tích càng hiển lộ rõ ràng trong mắt hứa thanh. Chỉ thấy giữa kiến trúc nơi đây vẫn còn tồn tại rất nhiều rễ cây héo rũ. Rậm rạp vô số nhưng mà có không ít đều là đứt gáy. Mà chỗ biên giới thành trì, vô số bộ rễ xâm nhập bên trong nham thạch của hạp cốc. Hình như cả tòa thành trì được xây dựng ở bên trong rễ cây. Trong đầu hứa thanh cũng phát hoạ ra một bức tranh trước mắt. Hiển nhiên trước kia nơi đây tồn tại một cây đại thụ. Cây này sinh trưởng ở ngoài hạp cốc Có lẽ có thể chống trời Hoặc tươi tốt tự thành màn trời Mà dãy cây của nó Là lan tràn bên trong đại địa Năm đó tòa thành trinh này hẳn là một chỗ địa quật Cho đến một ngày nào đó Có lẽ Người với đại thần thông xuất hiện Một chiêu khiến cho địa đại địa xuất hiện Một đạo khe rãnh Vì vậy nơi này mới có hạp cốc thật lớn Mà địa quật cũng lộ ra bên ngoài Như vậy cái cây kia thì sao Chắc bởi vì bị bộ tộc Liêu Huyền di chuyển cũng có lẽ đã tiêu tán trong năm tháng. Nhưng mà vẫn còn dấu vết rễ cây, cho dù thân cây tiêu tán cũng còn dấu vết mới đúng. Nhưng ở ngoài không hề có vết tích, như vậy xác suất lớn là có thể bị di chuyển. Về phần người di chuyển, hoặc là Liêu Huyền, hoặc chính là bộ tộc nào đó đời sau. Hứa Thanh Như có điều suy nghĩ, tất nhiên hắn sẽ không tin tưởng lời thanh niên họ Phong nói ở Hạp Cốc lúc trước. Đối với sự tình không biết, Hứa Thanh quyết định hắn chỉ tin vào quan sát cùng phán đoán của mình, trừ phi là người hắn tín nhiệm. Trong lúc suy nghĩ Hứa Thanh chú ý đến kiến trúc trên phế tích, nhìn từ phong cách, những kiến trúc nơi đây có văn hóa tương tự cùng nhân tộc, nhưng một chút chi tiết lại khác biệt. Việc này cũng có thể lý giải, thời đại huyền U Cổ Hoàng thì nhân tộc chỉ là tộc quần trí tôn vọng cổ, hết tại dị tộc đều theo bản năng bắt chước nhân tộc, coi đó là thẩm mỹ. Lúc Hứa Thanh đang quan sát, theo bọn họ tiếp cận khu rừng rậm trung tâm phế tích Thành Trì, một tiếng nổ vang bỗng truyền đến từ thanh niên họ phong đi đầu, đồng thời một cỗ chấn động không tầm thường cũng ngay lập tức khoách tán. Hứa Thanh đứng thần, thân thể chợt bay lên chỗ cao hơn, lan dao phía sau đồng thời lựa chọn như vậy. Ở độ cao đó, tất cả mọi thứ phía trước hiển lộ rõ ràng trong mắt Hứa Thanh, hắn lập tức chú ý thấy đại địa phía trung tâm phế tích lúc đầu vốn không thay đổi, lại xuất hiện một gương mặt to. giữ tận. Gương mặt dài trên mặt đất giống như một mực ẩn nấp cho nên vừa rồi không bị phát hiện, mà theo thanh niên họ Phong bay qua nó mới đột nhiên xuất hiện, đồng thời lại có một cái đầu lưỡi chằn đầy hư thối rũi ra, phát động công kích về thanh niên họ Phong. Nhưng đầu lưỡi dài lại bị thanh niên họ Phong một phát bắt được. Theo tư vị ổn thận bộc phát, thanh niên họ Phong khẽ nhoài người một cái lại hóa thành khổng tức ngũ sắc, hư lạnh một tiếng chợt phóng tới gương mặt ẩm vang xuyên thấu gương mặt trong nháy mắt tiếp theo nó trực tiếp tan vỡ ra sau khi gương mặt hình thành câu diệt chỗ cũ lộ ra một cái hố sâu mà thân hình của thanh niên họ phong cũng từ khổng tức mũ sắc hóa thành thân hình nguyên bản đứng ở nơi đó không bước vào nhìn về hứa thanh cùng lan dao tiếp theo nên đến đặc người thanh niên họ phong nhàn nhạt mở miệng lan dao nở nụ cười nhóm một cái nhảy vào hố sâu Thanh niên họ phong không nhúc nhích lạnh đông nhìn hứa thanh. Hứa thanh không nói một lời, tương tự bay vào hố sâu. Mắt thấy hai người như vậy, thanh niên họ phong cất bước đi, đi vào sau cùng. Nếu so với bên ngoài, trong hố sâu càng thêm băng hàn, thanh bùn bốn phía cũng xuất hiện kết tinh. Theo họ xâm nhập, khí lạnh dần dần càng đậm và lại một mảnh đen nhánh. Nhưng mà ba người đều không phải tu sĩ tầm thường, cho dù nơi đây đen nhánh, nhưng theo mắt của ba người lóe đen. Thì tất cả đều nhìn thấy rõ ràng Nếu sau so lúc trước thì lần này thuận lợi hơn rất nhiều Cho đến sau một nén nhang Không đợi xuất hiện nguy hiểm gì Nhưng mà hố thực sự quá sâu Lấy tốc độ bọn họ mặc dù không phải toàn lực bay nhanh Nhưng thời gian một nén nhang Vẫn không dò xét đến thấy đáy Nhưng thuận lợi cuối cùng vẫn chỉ là ngắn ngủi Khi qua tầm một nửa nén nhang Phía trước lan dao bỗng chợt là tràn ra cánh hoa nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Những cánh hoa nhìn như yếu ớt nhưng mỗi cánh đều ẩn chứa uy áp kinh khủng. Chớp mắt tản ra lập tức có tiếng nổ vang, càng có một thứ tựa như con rắn chật lé đến bốn phía quanh Lan Giao. Hiện nhiên nó đang ẩn nấp muốn tập kích Lan Giao, nhưng không biết Lan Giao đã phát hiện thế nào, tản ra những cánh hoa mạnh mẽ bức nó lộ ra ngoài. Bây giờ lộ ra bộ dáng nhìn thấy mà giật mình. Đó không phải là rắn, mà đã tồn tại kỳ dị như một khúc ruột, nhúc nhích như đang muốn chạy trốn. Nhưng theo lan dao hư lạnh một tiếng, cánh hoa bốn phía đột nhiên hội tụ lại và biến ảo thành một con khổng tước thất sắc. Đỉnh đầu khổng tước là màu trắng. Từ đó, màu sắc xuất hiện trên người khổng tước đã thành tám. Mặc kệ khí tức hay huyết mạch tinh thuần, hiển nhiên đều ở phía trên thanh niên họ phong và lại vượt qua rất nhiều. Sau khi hình thành bay thẳng đến khúc ruột, hứa thanh nhìn qua một màn này cũng không qua tương trợ mà trong lòng khẽ động bỗng nhiên quay đầu nhìn thanh niên họ phong vừa nhìn một cái hắn lập tức thấy trong mắt thanh niên họ phong hiện lên một tia tham lam sau đó lại lập tức trôi qua hứa thanh đột nhiên quay lại cũng làm cho sắc mặt của thanh niên họ phong trầm xuống hứa thanh bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt đáy lòng có chút cân nhắc toàn thân khổng tước tám màu phát sáng rực rỡ đã trực tiếp tới gần khúc ruột quái dị trực tiếp xé rách sau đó mới trở về cơ thể đan giao thân ảnh lan giao dừng lại quay người cười nhạt nhìn cô hứa thanh và thanh niên họ phong cuối cùng chú ý đến trên người hứa thanh nhẹ giọng mở miệng tiếp theo đến phiền người lan giao vừa nói ánh mắt của thanh niên họ phong cũng rơi trên người hứa thanh mặc dù chiến lược hứa thanh kinh người nhưng bị hai vị oản thần nhìn chăm chăm nhất là đội trưởng vẫn còn trong tay đối phương Bây giờ, hai chân lại bắt đầu co dúng, một màn này. Thấy thế nào, đều bị động. Vì vậy hứa thanh không có nói nhiều, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến phía dưới, vọt qua chỗ lan rau bay tới chỗ hố sâu. Đại huyền thiên giáp lập lại ánh sáng trên người, lực lượng thân thể thần linh tràn ra, tổ vu giáp đồng dạng bao trùm, càng có chín đèn đồng vần quanh bốn phía. Phối hợp với tóc dài và một thân áo bào xanh khiến cho người khác nhìn hứa thanh với khí thế phi phàm Đồng thời hắn còn phất tay gọi ra rất nhiều quỷ ngô đi dò đường trước hắn. Lan Giao thấy vậy trong mắt lộ ra một tia thần thái mà thanh niên họ phong nhìn qua những con quỷ ngô ánh mắt càng thêm âm trầm, Nhưng cuối cùng cũng không mở miệng nói gì. Cứ như vậy dưới hứa thanh dò đường ba người đi xuống chỗ sâu hơn của cái hố. Hứa thanh hành động không chậm cũng không tiếp tục xuất lực như lúc trước. Cho nên tốc độ của bọn họ cũng không kém nhiều lắm cùng với thanh niên họ phong cùng Lan dao mở đường lúc trước. Có lẽ là vận khí của hứa thanh tốt, có lẽ là khí tức của khổng tức tám màu vừa rồi chấn nhiếp Trên đường lại không gặp phải trở ngại gì, sau khi đi được một nén nhang, cuối cùng đã tới đáy của hố sâu. Nơi đây thành đình cũng là một chỗ địa quật. Nhưng so sánh cùng với bên ngoài thì nhỏ hơn, kiến trúc cũng là như vậy, thiếu đi rất nhiều. Chỉ có 9 tòa tháp cao rõ ràng nhất. Chúng nó bảo tồn tương đối hoàn hảo, bên trên có khắc ân ký phù văn cổ xưa, có thể tưởng tượng thời điểm đỉnh phong những ân ký phù văn đó sẽ lập lè, chín tháp cũng có cấm chế tương ứng hình thành. Chỉ là chẳng qua hiện giờ, năm tháng trôi qua, hơn nữa dị chất xâm nhập đã không có bất luận linh lý gì. Tuy kiến trúc nơi đây ít, nhưng dễ cây héo rũ lại càng thêm dày đặc, rậm rạp vô số bao trùm bát vương, dù mặt đất hay vách tường nơi nào cũng có. Thậm chí trên những tháp cao cũng có dễ cây héo rũ quấn quanh. Chỉ là hứa thanh tựa hồ đến đã dẫn theo khí tức từ bên ngoài vào, phá vỡ bình tĩnh nơi đây cũng đưa tới một chút biến hóa kỳ dị. Biến hóa đầu tiên là một số rễ cây đã tự động trở thành cho bụi. Ngay sau đó, những cho bụi cũng không tiêu tán mà hội tụ đại với nhau tạo thành từng tiểu hài tử đen thui. Đám tiểu hài tử thoạt nhìn chỉ năm sáu tuổi, số lượng tới mấy trăm. Sau khi xuất hiện riêng phần mình nằm trên rễ cây chưa tiêu tán, hai mắt đen nhánh nhìn kỹ hứa thanh, vẻ mặt tham lam, cùng đói khát. Trong mắt hứa thanh hiện đen đánh mang, sau đó phía trên truyền tới tiếng rít, thân ảnh Lan dao và thanh niên họ Phong cũng xuất hiện ở đây. Hai người nhìn có bốn phương, sau đó nhìn tới những tiểu hài tử quỷ dị, nhưng cũng không động thủ. Tất nhiên, hứa thanh hiểu rõ đây là đang đợi hắn ra tay. Mà lai lịch của những tiểu hài từ đó, hứa thanh thân là tu sĩ bản thổ đại lục vọng cổ. Tất nhiên, chỉ cần liếc nhìn là biết chúng là quỷ dị. Do âm hồn giới khí tức thần linh xâm nhập dung hợp rồi dị biến mà hình thành. Đối với người bên ngoài thì loại quỷ dị đó rất khó chơi, khó lòng phòng bị. Nhưng đối với hứa thanh, hắn đã diệt rất nhiều. Biện pháp đối phó chúng nó hữu hiệu nhất chính là tiểu ảnh. Mà cho dù lúc trước hắn đã có chỗ vận dụng tiểu ảnh, Nhưng đối với hai người thanh niên họ Phong và Lan dao sau lưng thì chỉ lộ ra khả năng thuần phục. Hứa Thanh không muốn lộ ra những năng lực khác quá sớm. Vì vậy lúc này hắn không lựa chọn vận dụng tiểu ảnh mà để cho những quỷ ngô thủ hộ phía sau lưng đề phòng thanh niên họ Phong và Lan dao đột nhiên tập kích. Làm xong những thứ đó, đáy lòng hắn hiện ra sự tham lam chợt hiện rồi lập tức trôi qua, tương tự trong mắt thanh niên họ Phong lúc trước. Lại nghĩ tới Lan dao và đối phương... cả đoạn đường đều đề phòng lẫn nhau. Mặc dù không thể lộ ra nhiều năng lực của hành tử, nhưng bản thân ta cũng phải thể hiện mình có chút tác dụng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thân thể mới tiến về phía trước một bước, nháy mắt hạ xuống những tiểu hài tử màu đen nằm trên bộ giấy héo rũ đột nhiên há ra từng cái miệng lớn khoa trương, phát ra tiếng gào thét chấn nhiếp linh hồn, chợt đánh về Hứa Thanh. hầu như ngay khi đám tiểu hài tử tới gần. Hồn ti trong cơ thể hứa thanh lập tức ầm ầm bộc phát ra phía ngoài, chớp mắt một ngàn vạn khối hồn ti kích xạ lấy hứa thanh làm trung tâm, xuyên suốt về bốn phía. Tốc độ cực nhanh, sợi tơ sắc bén vô cùng kinh người. Những nơi đi qua toàn bộ tiểu hài tử quỷ dị màu đen đều dừng lại giữa không trung. Mỗi một thân thể đều là bị rất nhiều hồn ti xuyên thấu. càng bởi vì phạm vi nơi đây không lớn cho nên hồn ti kết nối cùng bát phương, khiến cho đám tiểu hài tử màu đen. bị động lại. Lúc nhìn tới, thanh niên họ phong cùng lan dao đều bị một màn này khiến cho ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thật sự là bây giờ đám hồn ti lại tạo thành hình thái như mạng nhện, mà hứa thanh ở trung tâm, mấy trăm tiểu hài tử quỷ dị màu đen bốn phía không hề nhúc nhích. Rất nhanh, theo vách tường bốn phía rung động lắc lư, những tiểu hài tử quỷ dị màu đen nhau nhau hóa thành hắc khí tiêu tán. Sau đó tất cả hồn ti chậm rãi quay về, dung nhập và hứa thanh. Thần sắc hứa thanh như thường, đứng ở một bên, nhường ra con đường đi về phía trước, nhìn thanh niên họ phong. Tới phiên người, thanh niên họ phong liếc mắt nhìn hứa thanh bỗng mở miệng. Những sợi tơ của người rất kỳ dị, không biết do cái gì dung hợp thành Hứa thanh cũng không trả lời hỏi một câu. Lồng vụ ngũ sắc của phong đạo hũ cũng rất kỳ dị, không biết là hình thành thế nào. Thanh niên họ phong những mày, ngươi cho là ta sẽ nói ngươi biết, viêm mỗ cũng muốn nói như vậy. Hứa thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Thanh niên họ phong hất tay áo lên không nói thêm gì, thân thể xông về phía trước, đi thẳng đến tòa tháp cao thứ năm. Tới đó bấm niệm pháp quyết giống như đang triển khai bí pháp gì đó. Mà Lan giao bay về hứa thanh, nhưng cũng không tới quá gần, khoảng cách giữa hai người hơn 10 trượng, vừa phân tâm chú ý thanh niên họ phong, vừa cười nói đối với hứa thanh. Viêm huyền tử đạo hữu, lông phu ngũ sắc của phong đạo hữu tên là chân linh chi giới, là bí pháp đặc thù của quần thần, nhưng không phải tất cả quần thần đều có. Lan Giao vừa nói ra, thanh niên họ phong đang thi triển bí pháp khía xa, khe quát một tiếng. Lan Đạo Hữu, sao ngươi lắm lời như vậy? Lan Giao nghe vậy ánh mắt phát lạnh. Phong đạo hữu, bí pháp chân linh giới ngươi sử dụng là truyền thừa của ma vũ tộc ta, cũng không phải thuộc về riêng ngươi. Tại sao tiểu muội không thể nói một câu, phong đạo hữu chú ý lời nói của ngươi. Thanh niên họ phong trầm mặc hừ lạnh một tiếng dứt khoát không để ý tới nữa, tiếp tục thi pháp. Nhưng hiện nhân Lan Giao có chút chán ghét với một câu hắn nói lúc trước, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời đối với hứa thanh. Hứa thanh trừng mắt, nhìn ra hoặc nhiều hoặc ít thành vi Lan Giao có chút lấy lòng. vì vậy đáy lòng đang suy nghĩ muốn nói gì nhưng lúc này bỗng nhiên tháp cao thứ năm chỗ thanh niên họ phong nổ vang bắt đầu lập lòe tia sáng trắng tia sáng xuất hiện từ ngọn tháp như mặt nước chảy xuôi bao trùm toàn bộ tháp cao sau đó lan tràn theo những rễ cây héo rũ quanh ở trên chỉ là hầu như toàn bộ rễ cây sau khi bị tia sáng chiếu vào đều chỉ chớp động vài cái sau đó lại một lần nữa ảm đạm hiển nhiên là không có sinh cơ không cách nào kích phát nhưng lại có một cái sau khi chấp động trong đó xuất hiện một đạo bạch tuyến tuyến này chậm rãi chảy theo rễ cây hấp dẫn ánh mắt ba người hứa thanh bọn họ chăm chú nhìn vào bạch tuyến bên trong đông đảo bộ rễ héo rũ chỉ chạy chốc lát tiêu tán không thấy như cũ vẫn là bộ dáng không có sinh cơ nhưng thần sắc của thanh niên họ phong lại có chút kích động hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết triển khai phương pháp truyền thừa trong nháy mắt tiếp theo tháp cao lần nữa lập loè tia sáng một màn đồng dạng xuất hiện. Sau liên tiếp 9 lần căn cứ những vị trí bạch tuyến biến mất, gió này được thanh niên giơ tay lên, giống như đang tính toán. Hứa Thanh nhìn qua tất cả, thầm nghĩ nếu như lời của thanh niên họ phong lúc trước là thật, như vậy năm đó tổ tiên cá cũng coi như là nhọc lòng, bố trí nghiêm túc. Đổi thành người ngoài dưới tình huống không biết bí ẩn nơi đây, rất khó tìm ra manh mối. Trong lúc Hứa Thanh trầm tư, thời gian trôi qua. Sau một lúc lâu ánh mắt thanh niên họ Phong đang tính toán bỗng nhiên sáng lên, nhìn về đống bùn bốn phía, chú ý đến một chỗ. Chính là chỗ đó. Thanh niên họ Phong vừa nói thân thể gã lập tức tới gần, giơ tay nhấn một cái, đống bùn chỗ đó lập tức nổ vang, lõm xuống, xuất hiện từng đạo khe hở. Trong đó không có gì, nhưng gã điềm tĩnh cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Khi máu tươi chạm vào đống bùn lõm, chỗ đó lập tức hiện ra lập lè huyết quang. Bùn đất ban đầu tiêu tán, nhưng tốc độ không nhanh, hình thành có chút không thuận lợi. Lan đạo hữu, ta chỉ là bán huyết của Liêu Huyền. Lực lượng không cách nào thỏa mãn yêu cầu tổ tiên. Ngươi cần xuất ra huyết phiên đưa cho ta. Những tộc quần bị ta huyết tế đều có đủ huyết mạch hạ tộc của Liêu Huyền trong cơ thể. Lấy 2.000 vạn tàn huyết phối hợp dùng để bồi dưỡng có thể kích phát huyết mạch của ta. mở ra cấm này. Hứa Thanh nghe vậy rốt cục biết được tác dụng của huyết tế, chỉ là không ngờ đối phương huyết tế lại là đồng tộc. Nhưng mà hiển nhiên trong lòng đối phương những tộc quần bị huyết tế căn bản cũng không khác gì gia súc. Mà hình thức lúc trước Lan Giao tính toán một chút, giờ phút này cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Lấy ra huyết phiến, sau đó liếc bắt nhìn thanh niên họ Phong, vừa thi pháp kích phát truyền ra lời nói. Phong Đạo hữu quả không phải người thường, huyết tế 2.000 vạn huyết mạch đồng tộc chính mình, hành động quyết đoán như vậy tương lai nhất định là hạng người quyết tuyệt. hiển nhiên Lan dao vẫn còn có chút bất mãn với hai chữ lắm lời lúc trước, giờ phút này mở miệng mỉa mai. Trong lúc nói chuyện, huyết phiến trong tay nổ vang, trong huyết vụ mang vô số hồn đồng loạt bay thẳng đến thanh niên họ Phong. Thanh niên họ Phong thấy vậy trong mắt ẩn hàng có chút hàn mang, nhưng nhịn xuống, giơ tay chảo một cái... Lập tức khiến huyết vụ, cùng hồn vọt tới chỗ lan tràn toàn thân. Sau đó triển khai pháp thuật, thân thể chấn động dung nhập tất cả huyết vụ, cùng hồn và cơ thể. Sau một khắc, cánh sau lưng tan biến, con mắt thứ ba chỗ mi tâm cũng biến mất. Toàn bộ con người thoạt nhìn đã có dấu hiệu của ma vũ tộc là không còn. Ngược lại thân hình nhúc nhích trên cổ mọc ra cái đầu thứ hai. Liêu huyền nhất mạch cũng có hai đầu. Làm xong tất cả, gã thanh niên họ Phong thở sâu, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, rơi trên đống bùn, lúc đầu chỗ đó vốn có chút đình trẻ tan rã trong khoảnh khắc tốc độ tăng vọt. Cũng chính là hơn 10 hơi thở, một thông đạo khoảng hơn trượng hiển lộ ra. Làn Dao thấy vậy vô cùng kích động, thanh niên họ Phong càng là phấn thích, thân thể hai người nhoáng một cái đang muốn phóng đi, nhưng vào lúc này dị biến nổi lên. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 270 của bộ chuyển Quang Ngâm trí ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyển xong thế hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment chăm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.